gió ngói cửa ngư cốt miếu rung rinh trong cơn gió núi, phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt nghe đến rợn người, thế nhưng chúng tôi quan sát hồi lâu, phát hiện ra ngôi miếu này tàn tạ rách nát nhưng lại rất chắc chắn. Có lẽ một phần cũng tại nhờ rui mè kèo cột của nó là cả một bộ xương cá hoàn chỉnh, tượng Long Vương trong miếu chỉ còn lại chưa đến 1 phần 5, phần phía trên không hiểu đã bay đi đầu từ đời nào rồi. Phần dưới ban thờ Được tạo thành hình đài san hô lớn Cũng đắp bằng đất Màu sắc đã mở hết Trông rất khó coi Theo tôi suy đoán Nếu trong miếu có đường hầm Rất có thể ở ngay bên dưới bệ đất này Tuyền béo hỏi tôi có căn cứ gì không Tôi không trả lời Bài linh cảm của tôi là nhờ mấy bộ truyện trưởng Đang rất rốt thời đó Tôi bỏ hết các đồ đạc trên người xuống đất Sắn tay áo cùng tuyển béo ra sức dịch chuyển bệ thở Buồn đất trên bệ thở bị chúng tôi làm bong ra Cũng khả khá Nhưng bệ thở và phần sót lại của pho tượng không hề chuyển động Tôi thầm nhủ cứ ngục thế này cũng không ổn Liệu có chốt mở nào không nhỉ? Nhưng tuyển béo thì mặc sắc không cần biết có chốt trước gì Máu nóng nổi lên Cậu ta vung sẻng công binh đẩy mạnh xuống bệ thở Cái bệ này tuy đắp bằng đất Xong rất chắc Tuyển béo vượt đập vượt chặt, mệt đến đẫm mồ hôi, cũng chỉ đập được nửa cái bệ để lộ ra phần đế bằng đá trắng viên dưới. Điều này cho thấy dưới bệ thờ không có đường hầm nào. Tốn công sức từ nãy giờ mà chẳng thu hoạch được gì, ai nấy đều không tránh khỏi có đôi chút nản lòng. Giang vàng vẫn luôn đứng cạnh phụ giúp khi tuyển béo đập bệ, hắn liền đứng tránh ra đằng xa để phòng đất đá văng trúng người. Bỗng hắn nói. Anh nhất, anh tuyển béo ơi Hai người thử xem phía sau bệ thờ Xem có đường hầm không Có khi người ta xây ở mé bên kia Chứ không phải kiểu thẳng xuống như mình nghĩ đâu Giang vàng vừa nhắc Tôi cối người quan sát mặt sau bệ Bệ thờ cao bằng người Hình chữ nhật Nằm sâu trong biếu Khoảng trống sau bệ rất hẹp Chỉ vừa đủ cho một người lách vào Bạn nãy tôi cũng đã ngó qua phía sau Nhưng lại tưởng nó gắn liền với bệ thờ Hơn nữa, tôi mắc phải tật vào trước làm chủ nhân. Cứ một mực cho rằng, cửa vào phải ở trên nền đất. Đầm già không hề để ý đến điểm này. Giờ quan sát tỉ mỉ, lấy tay gõ nhẹ lên mặt sau bệ thờ. Không ngờ tay vừa mới gõ, đã phát ra tiếng vọng lại. Mà cảm nhận nơi đầu ngón tay cho thấy rằng, sau lớp bùn đất là một lớp ván gỗ dày dặn. Tôi co chân lên đạp, sau vài tiếng cọt kẹt, Ván gỗ hé ra Đằng sau bệ thờ là một cửa hàng Thì ra đường hầm quả thật Nằm ngay bên dưới bệ thờ Tuy nhiên bên trên lại dùng gạch vữa Xây rất chắc Không hề làm dối Lối vào ở mặt sau thì có cửa bằng ván gỗ Bên ngoài phết bùn đất Giống như ở bệ tượng Sau đó lên bậu Ván gỗ thực ra có thể chuyển động Từ trong hay ngoài Đều có thể đóng mở Có điều ở bên ngoài không thể nhận ra tôi nói với răng vàng được đấy anh răng vàng ạ đây đúng là một lời làm tỉnh người trong mộng sao anh nghĩ ra được thế răng vàng cười tẹt tét để lộ cả cái răng vàng chéo tôi chỉ buộc miệng nói ra thế thôi ai ngờ lại nói trúng phốc xem ra hôm nay chúng ta số đỏ chuẩn bị vật được một mẻ lớn rồi bà chúng tôi đều không nén được lỗi sùng sướng trong lòng hồi hả quân độ đạc Chuyển ra phía sau của đường hầm. Tôi bật đèn pin soi chiếu vào trong. Đường kính của đường hầm này, Nói lớn chẳng lớn, Bảo nhỏ cũng không nhỏ. Tuyền béo bò vào cũng vẫn thoải mái. song với tạng người ấy của cậu ta, Vẫn không thể xoay người được. Giả như giữa đường bớn quay trở ra, Thì chỉ còn cách bò giật lùi mặt thôi. Tôi buột miệng trầm trồ. Đỉnh quá các cậu ạ. Tuyển béo anh Giang Vàng lại xem đường hầm này. vuông Thành sắc cạnh. Chỗ nào tròn thì tròn xe như con ba ấy. Lại còn các vết sẻng trên vách nữa chứ. Nhặt này lối tiếp nhát kia đều chằn chặt ấy. Giang Vàng xuất thân trong gia đình dòng dõi. Chắc cũng nhận ra bản lĩnh của người đảo hàng. Nên cũng không ngất lời khen ngợi. Chỉ mỗi tuyển béo là không hiểu ra đầu cua tài nghèo ra làm sao. Cậu ta ôm đôi ngẫm nói. Đến lúc cho hai chú này ra trận rồi nhỉ Để chúng trinh sát giọt đường Tôi nói Chớ vội Đừng hầm bị bịt kín lâu năm Chờ một lúc cho tàn bớt uy khí bên trong đi đã Rồi hẵng thả đôi ngỗng vào giọt đường Chúng ta cũng vất vả cả buổi rồi Ngồi đây ăn uống chút đã rồi tính tiếp Tuyển béo lại nhốt hai con ngỗng vào lồng Lấy thịt bò khô Rượu trắng ra Dù sao miếu long vương này Cũng chỉ là thứ giả mạo Bọn tôi chẳng cần phải kiêng kỵ điều gì Bà thằng ngồi ngay trên mặt bệ thờ mà ăn uống Chúng tôi vừa ăn vừa bàn chuyện Chui vào đường hầm Rằng vàng vẫn thắc mắc một điều Nếu các ngọn núi ở đây đều rỗng chuột cả Vậy sao còn phí công đào đường hầm trong miếu ngư cốt thế này Tìm một cái hang động nào đấy Rồi đào luôn từ đó có phải tốt hơn không Tôi đói chưa hẳn đã vậy Vùng này tuy nhiều hang động đá vôi Nhưng dựa trên những tin tức mà chúng ta nghe ngóng được mà phân tích Có thể phán đoán thiên này Dân bản địa gọi vùng này là gì đi chăng nữa Lòng lĩnh cũng được mà bàn xà cũng được Địa danh không quan trọng Quan trọng là để hình dung sự phức tạp của địa hình nơi đây Điểm mấu chốt nhất là Những người biết chuyện đều nói Hang đá vôi trong lòng núi là mê cung Cái tên Mê Động Long Lĩnh cũng từ đấy mà ra. Vì vậy tôi cho rằng vùng đá vôi này không phải là một chỉnh thể mà là một quần thể nhiều hang động to nhỏ rời rạc, có chỗ trong lòng núi đặc kín, có chỗ bên trong lại rộng, các hang động nông sâu dài ngắn khác nhau lại đan xen nối liền, hết sức rắc rối. Cho nên người nào đã rơi vào đây thì khó lòng thoát giặt được. Vị mồ kim hiệu ý xây ngư cốt miếu kia Có thể tìm ra chính xác vị trí cổ mộ trong vùng núi Mà cái thế ban đầu đã bị phá vỡ Nhất định phải là bậc tài cao hơn người Bản lĩnh nhìn hình đọc thế thật vô cùng cao cường Điểm hầm này dốc xuống dưới Nghề đổ đấu trộm mộ cũng rất chú trọng bốn phép Vọng vằn vấn thiết Vọng chính là nhìn Ý là đôi mắt quan sát phong thủy tìm kiếm vị trí cụ thể của cổ mộ. Đây là bước khó khăn nhất. Văn, chỉ ý người đất mà đoán chất, nghĩa là phải nắm được thông tin về kết cấu địa chấn của cổ mộ. Vấn, tức là lân la lại gần, lừa lấy lòng tin, thông qua những cuộc chuyện phiếm với bà con bản địa, mọi thông tin về cổ mộ. Cuối cùng là thiết. Trong thủ pháp đào đường hầm trộm mộ, có một kỹ thuật chuyên nghiệp gọi là thiết. Nghĩa là phải xác định từ trước các yếu tố phương hướng, góc độ, địa hình một cách chính xác Sau đó chọn một chỗ xa xa, đào đường hầm dẫn thẳng đến nơi quan tải của chủ mộ Đoạn đường hầm trước mặt chúng tôi đầy hơi dốc xuống E rằng chính là một dạng đường hầm cắt kiểu ấy Chỉ cần tính kỹ cự ly theo đường thẳng Thì cho dù nửa đường rơi vào hang động đá vôi Cũng có thể dựa vào phương hướng đã tính ban đầu Cắt ngang qua hàng, rồi tiếp tục thẳng tới địa cung tiến hành khai quật. Chứ không đến nỗi xa vào mê động lòng lĩnh để rồi lạc hướng. Tôi hết sức khâm phục vị cao thủ đào đường hầm này. Đây có thể coi là tuyến đường vàng đẹp nhất dẫn thẳng đến cổ mộ. Tiếc rằng chẳng sinh cùng thời, chẳng thể cùng vị tiền bối này đảm đạo trao đổi kinh nghiệm. Tôi nói với răng vàng và tuyển béo. Đường hầm này rất có thể xuyên qua các hang động đá vội trong dãy lòng lĩnh. Hàng động ở đây lối liền thông suốt. Bên trong còn có cả nước. Như vậy chúng ta không phải lo chuyện thiếu không khí nữa rồi. Còn nếu là đường hầm thẳng tuột, thì sau mỗi lần hít thở, nồng độ carbon leak sẽ tăng lên. Giang vàng lo lắng nói. Vậy thì nguy hiểm quá. Chưa trang bị đầy đủ thiết bị phòng khí độc, chúng ta không thể liều lĩnh vào trong đó được. Dù sao cũng đã tìm thấy cửa đường hầm Chỉ bằng cứ lấp lại đã Đợi chuẩn bị xong xuôi rồi hẵng ra tay Ngôi mộ này cũng chẳng thể nào mọc cánh mà bay được Tôi nói Không cần phải lo chuyện này Tôi đi trước mở đường Đeo khẩu trang phòng độc Cứ đi một đoạn sẽ thắp một cây nến Ở giữa đường hầm Nếu nến tắt Chứng tỏ lượng khí độc không thích hợp cho sự cháy Vượt quá giới hạn cho phép Khi đó chúng ta lập tức quay trở lại là được. Ngoài ra có thể lấy dây buộc vào chân hai con ngỗng, xua chúng đi trước. Nếu thấy bọn ngỗng lừa đử, thì ta cũng quay về. Huấn hồ tuy mấy bộ khẩu trang phòng độc ta mang theo, không bị được với mặt nạ phòng độc chuyên dụng, nhưng cũng ứng phó được một phần rồi. Giang Vàng thấy tôi nói hợp tình hợp lý, cũng bắt đầu động lòng. Nàng nặc đòi theo tôi và tuyển béo vào đại cung xem thử. Người làm nghề này thường có cái tật Anh không cho người ta biết mộ nằm ở đâu đã tành Nhưng một khi đã biết rồi Hơn nữa lại ở ngay gần đấy Nếu không vào tận nơi thấy tận mắt Thì quyết không chịu thôi Đừng nói là bọn phàm phu tục tử như răng vàng Ngay như một số tác giả lớn Và các nhà khảo cổ học Cũng từng nhiều lần liên danh đệ đơn lên thủ tướng Yêu cầu mở cửa càn lăng Ngoài thì nói là lo lắng vì cản lăng xây dựng trên vùng đất đại chấn Một khi động đất xảy ra Thì văn vật bên trong sẽ bị hủy hoại hết Thực ra đám học giả ấy Cũng chỉ mong một lần trong đời Được tận mắt nhìn thấy các bảo vật trong đại cung mà thôi Họ theo đuổi cái nghề này cả đời rồi Tuổi nghề càng cao Tính hiếu kỳ càng lớn Chỉ cần nghĩ đến bút tích thật của Vương Hy Chi trong đống đồ tùy tùng Ruột gàn đã bứt rất khó chịu Như có lửa đốt bên trong Cuối cùng thì tủ tướng gả công văn trả lời Trong 10 năm không được động đến Họ mới chịu thôi Bởi thế nên tôi rất hiểu tâm trạng của răng vàng Làm cái nghề đồ cổ này Nếu có dịp vào địa cùng trong bộ lớn tham quan Trở về có vốn chuyện để kể Thần phận cũng tăng lên vài bậc Tôi lại khuyên nhủ vài câu Thầy hắn vẫn một mực đòi đi, bèn đưa cho hắn một chiếc khẩu trang chống độc, sau đó để Tuyền Béo đi trước mở đường, tay dắt theo hai con ngỗng bò vào đường hầm trộm bộ. Tôi theo sát phía sau, tay cầm cây nến, răng vàng bám sau cùng, ba người từ từ bỏ về phía trước. Trong lòng hầm cứ cách một đoạn lại có một dầm đỡ bằng gỗ Tuy không lo sập hầm Nhưng phía trong u ám nặng nề Bỏ thêm một đoạn nữa Lại cảm thấy cay mắt Tôi vội châm nến Không bị tắt Chứng tỏ chất lượng không khí vẫn còn cho phép chúng tôi tiếp tục tiến vào Càng bỏ sâu vào trong Càng cảm thấy ngột ngạt Tôi đang lồm cồm bỏ bỗng răng vàng phía sau đập đập vào chân tôi quay lại nhìn thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hồng hộc, biết hắn đã mệt. tôi gọi tuyển béo dừng lại, tiện tay cắm nến xuống đất, định hỏi thăm tình hình răng vàng thêm đào, còn bò tiếp được nữa hay không. ngọn nến vừa cắm xuống bỗng nhiên tắt lịm, chẳng lẽ lại gặp ma thổi đèn? không quái đản đến vậy chứ? và lại đến giờ bọn tôi vẫn đang bỏ cho một đường hầm dài, vẫn còn cách xa địa cùng Chắc không phải tại hơi thở hay cử động của tôi làm tắt lến Hay là trong đường hầm có gió lùa Tôi tháo găng tay Xem xét bốn phía Nhưng không phát hiện ra luồng khí mạnh nào Thôi kệ nó đã Cứ thắp nến nên xem sao Tôi đánh quét diều Định châm lại ngọn nến Đột nhiên phát hiện dưới đất trống không Ngọn nến cắm xuống bàn nãy giờ đã mất tầm mất tích. Đầu tôi đúc này như muốn phát khùng lên Vốn tưởng rằng cứ lần theo đường hầm cũ Là mọ được vào đại cung Dễ như trở bàn tay Bận này thì đúng là cặp ma rồi Chỉ trong giây lát lờ đãng Cây nến trước mặt tôi không dưng biến mất Tôi đưa tay lần mò chỗ vừa cắm đến Chạm tay vào thấy rất rắn chắc Hóa ra là một phiến đá bằng phẳng Phiến đá này từ đâu ra chứ Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa Lập tức kéo hồ trang xuống Vỗ vào đùi tuyển béo nói Màu quay lại thôi Hàng này quái lắm Rằng vàng đang vật vã Nằm ở đằng sau thở hồng học Nghe tôi nói vậy Vội vàng co người Quay đầu bỏ ngược trở ra Bận này thì khổ cho tuyển béo Cậu ta không thể trở mình được Chỉ còn cách ngược sậy dây thừng Buộc đôi ngỗng trở lại Cùi trò chống đất Bỏ ngược phía sau Tôi bỏ ra chưa được 5 mét răng vàng ở phía trước đột ngột dừng lại. tôi ở phía sau liền gọi với lên. sao vậy anh răng vàng? cố gắng gượng chút nữa bò ra ngoài rồi hãng nghỉ. giờ chưa phải lúc nghỉ đâu. răng vàng quay đầu lại nhìn tôi lắp bắp. anh nhớ ra phía trước có cánh cửa đá Bịt kín đường hầm rồi không đi được nữa. mặt hắn lúc này đã cắt không còn giọt máu, mở miệng ra được kể cũng như là kỳ tích. Tôi dọi đèn pin qua người răng vàng Tôi dọi đèn pin qua người răng vàng Quả nhiên có một tảng đá vuông vắn chặn ngang lối đi Lúc qua đây mỗi bước tiến lên tôi đều quan sát kỹ lưỡng Nhưng hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ chốt bẫy kiểu mạng đá nào Vạch đường hầm luôn luôn là đất bằng phẳng Cũng chẳng hiểu phiên đá to tướng kia từ đâu ra Nằm tranh ngành ngay trước mặt Tôi thấy đã không còn đường rút Ở nguyên tại chỗ cũng không làm được gì Đành đưa tay ra hiệu cho răng vàng quay đầu Sau đó lại đẩy tuyển béo từ phía sau Để cậu ta tiếp tục bỏ về phía trước Tuyển béo không hiểu chuyện gì xảy ra Thấy lúc thì bảo lùi lại Lúc thì bảo tiến lên Đầm giả phát cáu Mẹ kiếp Cậu định hành tôi đến chết đấy hả Hệt bố lo hơi rồi Muốn thì cứ việc bỏ qua sát thằng này mà đi Tôi biết chúng tôi đã gặp phải thứ gì đó không bình thường Nhưng cụ thể là gì Giờ tôi vẫn chưa thể nói rõ được Nhưng tuyệt đối không thể dừng lại ở đây được Cũng không có thời gian giải thích cho Tuyển Béo Liền luôn miệng hối thúc Sao cậu lắm lời thế Bảo bỏ lên thì cứ bỏ lên Mau mau phục tùng mệnh lệnh đi Tuyển Béo nghe giọng tôi khắc thường Cũng biết là có biến Liền thôi không cỏ nhỏ nữa Vội xô hai con ngỗng chạy lên phía trước Cậu ta hối hả bỏ về phía trước chúng tôi 200 mét Rồi đột nhiên dừng lại Tôi tưởng cậu béo này mệt rồi Nên dừng lại lấy hơi Nào ngờ nghe cậu ta nói với ra sau Đèo mẹ nhất ơi Phía trước có ba cái hang Chui vào cái nào hả Ba cái hàng á Xưa nãy đường hầm trộm mộ Chỉ đào có một lối thẳng tuột Chưa từng nghe Có nối rẽ bao giờ Giờ mà tôi có mọc thêm hai cái đầu nữa, cũng chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi bảo tuyển béo bỏ vào cái hang thẳng trước mặt, để chừa ra khoảng trống chỗ phân nhánh đường hầm, tiện cho tôi lên quan sát. Lúc tôi bỏ đến giữa ngã rẽ, răng vàng cũng theo kịp đến đời. Hắn mệt mỏi đến độ, tôi tỏ ý bảo hắn chớ lo lắng. Cứ ngồi đấy nghỉ ngơi, chờ tôi xem xét rõ ràng ba cái hang này rồi tính tiếp. Tôi quan sát kỹ càng ba cái hàng phía trước Ba cái đường hầm này Cùng với đường hầm chúng tôi chui vào Cũng giống như một ngã tư Vách tường trong đường hầm thẳng trước mặt Giống như đoạn trước Gọn gàng bằng phẳng Chứng tỏ người đào rất ung dung thoải mái Nhưng hai cái kia lại làm rất cầu thả Hẳn là người đào hai cái nhánh hầm lúc ấy Đang vô cùng vội vã Xong xét về thủ pháp Thì cơ bản giống như đường hầm bằng phẳng kia Đoạn đường hầm này chất đầy bồn đất Rõ là bao nhiêu đất đá đào hai lối thông kia Đều chất cả ở đây Tôi thầm nghĩ Không hiểu hai nhánh hầm này Có phải do vị tiền bối bỏ tiền xây miếu ngư cốt kia đảo không Lẽ nào sau khi ông ta đào thông đường hầm đến lăng mộ Vào trong địa cung lấy được bảo vật Trên đường quay về thì gặp phiên đá bị bịt kín lối ra Không giá được Nên đã đào hầm sang hai bên tìm lối thoát thân Suy luận xuống như vậy cũng chẳng được kết quả gì Tôi quay sang bảo răng vàng và tuyển béo Cứ ở nguyên tại chỗ nghỉ ngơi chờ đợi Còn mình thì buộc sợi dây thừng quanh eo Bỏ vào hang bên trái do thám trước Ngộ nhỡ có chuyện gì sẽ thổi còi báo hiệu Để hai người bọn tuyển béo kéo trở lại Tôi đang chuẩn bị chui vào Răng vàng bỗng đưa tay kéo lại Hắn tháo sợi dây chuyền hậu thân mặt Phật trên cổ xuống Đưa cho tôi Anh nhất Anh đéo cái này vào đi Được yểm rồi đấy Vạn nhất gặp phải thứ dơ giấy gì Cũng có cái phòng thân Tôi nhận sợi dây chuyển đưa lên nhìn Thứ này cũng có liên đại rồi Đúng là cổ Phật Liền lắc đầu nói với răng vàng Tượng Phật vàng này rất quý Hãy cứ để lại cho hai người phòng thân đi Cái đường hầm này rất ghê gớm Nhưng không giống là có ma đâu Có thể là một loại bẫy chốt chúng ta Chưa thấy bao giờ thôi Tôi phải vào cái hàng đó xem xét thế nào Sẽ không có chuyện gì đâu Đừng lo Giang vàng đã không còn kinh hoàng như ban nãy nữa Lôi ra hơn hai chục món trang sức Toàn là Đức Phật Bồ Tát quan Âm Lại còn có vài cái bùa giấy của Đạo Giáo Các món kia thì có cái bằng vàng Có cái bằng ngọc Bằng ngà Bằng phỉ thúy Chẳng cái nào giống cái nào sang vàng nói Tôi ở đây còn cả đống này Được yểm hết cả rồi Mẹ kiếp Nhiều thứ dơ dái hơn đến đây Cũng đừng hỏng tôi sợ Tôi bảo sao cái thằng ôn này Đòi xuống địa cung mà chẳng sợ hãi gì Thì ra có cả đống bảo bối này yểm trợ Đoạn liền đáp lời Chính xác Sợ ma đã không đổ đấu Đổ đấu thì sợ gì ma Chẳng quà Tôi chỉ lo chúng ta gặp phải thứ nằm ngoài thưởng thức như vậy mới khó giải quyết Có điều trước mắt vẫn chưa thể khẳng định được điều gì Cứ đợi tôi vào trong hàng xem xét ra sao đã Nói xong tôi đón lấy sợi dây chuyền mặt Phật Quang vào cổ trong bụng thầm nhụ Dạo này mình tiếp xúc với không ít cổ vật Còn mắt nhìn đồ cũng khác trước kia Cái mặt dây chuyền đã yểm không giống như đồ giả Mẹ kiếp đừng trả nó vội Hai lá bùa mô kim nó tặng mình và tiền béo lần trước, toàn là hàng tây bối cả. Nói không chừng mấy phi vụ trước không thuận lợi, là do đeo bùa giảm, khiến sư tổ không vui cũng nên. Thứ đồ giảm ấy thả không có còn hơn, chẳng đeo có khi còn tốt hơn là đeo bên mình. Giang vàng tìm cho mình hai cái bùa thật về, rồi hãng trả lại, món này coi như là khoản đặt cọc cũng được. Trong nhánh hầm này, đã có thể cảm nhận được gió một cách rõ ràng. Luồng không khí rất mạnh, xem ra là có thể thông tới đâu đó rồi. Vậy thì không phải lo vấn đề về chất lượng không khí nữa. Tôi dặn dò tuyệt béo, cứ y như ám hiệu mấy lần trước, để răng vàng và tuyệt béo ở lại chỗ nghỉ ngơi. Tôi rẽ sang trái giỏ đường. Đã có sợ dây buộc vào thân chắc không đến nỗi lạc đường. Nếu một trong hai bên gặp phải chuyện gì, Có thể kéo mạnh sợi dây, cũng có thể thổi còi báo hiệu. Dặm dò xong xuôi tôi đeo khẩu trang lên, dọi đèn mắt sói soi đường. Khom người chui vào đoạn đường hầm bên trái. Đường hầm này rõ ràng được đào rất quà quýt vừa nhỏ vừa hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người chui lọt. Tâm lý mà không chắc thì rất có thể bị sự chật trội đơi đầy gây ức chế. Cảm giác như kiểu bị trôn sống dưới đất vậy, dẫn đến tinh thần suy sụp. Tôi lò không khí bên trong Không được thông suốt Nên không dám nán lại lâu quá Suy cho cùng khẩu trang phòng độc Cũng chỉ có thể ngừa miệng mũi Không hít phải khí độc Còn mắt và tài thì không che chắn được Nếu có loại khí độc như chướng khí Hay móc mồ xâm phạm Ngũ quan thất khiếu Đôi mắt lộ ra ngoài sẽ càng dễ trúng độc Đừng hầm chặt hẹp Làm tôi hoàn toàn mất cảm giác Về phương hướng Cũng như khoảng cách Bằng trực giác Tôi đoán mình cũng chưa đi được bao xa Thì phía trước Đã động phải một phiến đá nặng lề Khó mà đoán được phiến đá này dài thế nào Dường như Nó đã gắn liền với bồn đất xung quanh Thành một khối Không giống loại được người ta trôn xuống sau này Cũng không thể xác định được Kích cỡ của nó Cả lối đi hoàn toàn bị bịt kín Đoạn cuối của đường hầm Bỗng nhiên rộng hẳn ra Rõ ràng người kia muốn đào từ phía dưới Hoặc bốn xung quanh để mở đường thoát ra Xung quanh đảo đến đều rất sâu Sòng tảng đá khổng lồ lên đến mức dường như Không thấy tận cùng Muốn tìm ra mỏm đầu Để đảo đường hầm quả là việc không tưởng Tôi cũng không phải chỉ bắt kẹt có một hai lần Chuyện này tích kỳ quái song không đủ điều khiến tôi nạn lòng Tôi nhanh chóng quay lại đường cũ bỏ ngược trở ra tuyển béo và răng vàng Vừa thấy bóng tôi liền vội hỏi xem là có chuyện gì Đường hầm thông tới nơi đâu Tôi kể qua tình hình Ở cuối đường hầm Cả hai đều buồn thiểu buồn thiêu Không sao hiểu nổi Lẽ nào phiên đá này bắt đầu Đã có sẵn trọng lọc đất Mà lại còn phẳng phiêu như thế Dựa vào sức người đục đẽo Khôi đá mấy nghìn cân như vậy Cũng cực kỳ khó khăn nữa là Nhưng cha mẹ nhà nó Quái nhất Là khi chúng tôi chui vào đường hầm Sao lại không thể phát hiện ra khối đá này Khi quay lại mới thấy Nó trình hình mọc ra Tường truyền trong các mộ cổ có rất nhiều cạm bẫy Nhưng cũng không thể nào lợi hại như vậy được Mà không Không thể nói là lợi hại Chỉ có thể nói là quá kỳ quái mà thôi Hiện giờ trước mắt chúng tôi còn lại hai cây hàng Một hàng xuống phía dưới Cách còn lại thì cũng giống như cái ban nãy tôi chui vào Tôi đoán bên trong Cũng sẽ nà ná như cái hàng ấy Một phiên đá chặn ngang lối đi không thể vòng quạt được Nhưng tôi lại là loại người chưa đến Hoàng Hà Chưa bỏ cuộc Nói vậy tôi cũng hơi độc mồm Nơi này cách Hoàng Hà chẳng bao xa Thế chẳng phải sắp bỏ cuộc rồi sao Thôi chỉ là gọi Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy Nhưng đây là đường hầm của dân đổ đấu Cách địa cùng trong cổ mộ không xa Mà trong mộ đương nhiên phải có quan tải Lần này thì đúng là cùng đường Cả Hoàng Hà lẫn quan tải đủ cả Tôi không dám nghĩ tiếp Lúc này đáng sợ nhất chính là tự mình lạt mình Nghỉ ngơi vài phút tôi lại tiếp tục chui vào đường hầm bên phải như bàn nãy Bên trong có đá bị chặn hay không Dù sao cũng phải xem mới biết được Đường này mà bị chặn nốt Thì phải tính cách khác vậy Tôi mỏ mẫm bò vào tận cùng đường hầm Quả nhiên Cũng có một phiến đá lớn Tôi không nhịn được nữa Đành gào lên chửi bới Nhưng rồi đột nhiên phát hiện ra ở đây Có điều gì đó khác thường Trường thứ bảy kết thúc tại đây. Con đường cuối cùng kia liệu dẫn đến đâu? Mời các bạn đón nghe trường 8, Minh Điện vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.